Lâm Huyên, người nói cái gì ta nghe không hiểu. Cái gì mà lòng son chiếu sử sánh. Hạ Trạch Hoa cuống cuýt nói ra. Bây giờ đi lên chỉ có con đường chết. Mà lúc này Mộ Lương cúi đầu trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt chính nghĩa nói: Đội trưởng, ta có thể hiểu rõ ý của Lâm Ca. Lâm Ca nói đúng, ta sẽ đi chung với Huyền ấy. Được rồi, đừng có tham gia nóng nhiệt nữa. Ta vừa nghĩ ra một biện pháp, các người đều cứ đàng hoàng đợi tại chỗ này. Đối với mấy con hàng này, Lâm Phạm không muốn nói nhiều.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 Có thể chống đỡ hoang thiên vị sơ kỳ đến bây giờ Đã đủ để tự hào Người kiếm tộc Công kích dung mãnh như thế Nhưng phòng thủ không đủ Mà Bạch Diệt Trần đã đem công kích cùng phòng thủ hoa là một thể mới có thể chống đỡ được tên cổ tộc của tu vi hoang thiên vị này Thế nhưng bây giờ hắn đã lâm vào đường cùng rồi Bạch Diệt Trần Người đối nghịch với cổ tộc cuối cùng Chỉ có một con đường chết Tên cổ tộc tu vi hoang thiên vị Nhìn thương thế trầm rộng của Bạch Diệt Trần cười nói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 ở hạ giới. Bọn họ có tu vi cao cường, một tay có thể che trời, thế nhưng sau khi phi thăng lên đây thì mới phát hiện mình chỉ là jun dễ mặc cho người ta xử trí mà thôi. Bạch Dịch Trần, ta sẽ đem thi thể của bọn ngươi treo ở nơi đóng quân của cổ tộc, để cho tất cả mọi người biết kết cục của kẻ dám chống lại với cổ tộc. Trong mắt của Vạn Phu trường ánh lên một tia tàn khốc, khí tức toàn thân giống như là phong bạo quét qua hư không. Bạch Dịch Trần mạnh mẽ chống đỡ, lúc này coi như là biết rõ phải chết.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 Mặt đất rung chuyển Vạn vưu trường và cổ tộc đấm ra một quyền Cũng đẩy lui mấy trăm trường Cự vương ba đầu Người đừng quá làm càn Chẳng lẽ người muốn cùng với cổ tộc khai chiến Vạn phu trường không ý tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy Tức giận ngập trời gào thét. Đền ghê tẩm này lại dám gây xích mít đi rắn Chẳng <cười> lẽ tộc cự vương ba đầu của ta lại sợ đám người cổ tộc cắt ngươi Thân hình cự vương ba đầu cao lớn cho kín bầu trời So với tên Lâm phàm đã giết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 Nhân tộc, đợi lát nữa lại trùng chị ngươi Xeo một tiếng Trong chớp mắt, cự vương ba đầu vọt về phía vạn phu trường Lâm Phạm nhìn thân ảnh của cựu vương ba đầu xa xa Thì cũng là dương ngón tay giữa đền Mẹ nó, đừng có để tiểu ra nắm được cơ hội Bằng không sẽ chém dụng ba cái đầu chó của ngươi Rầm một tiếng, long trời lở đất Âm thanh nổ lên vang vọng đất trời Tên cổ tộc kia, ngươi giết con ta Hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi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 Tràn đầy và xâm phạm Đừng, kịch bản không phải như thế, cứu mạng Lâm Phạm cắp cái bông quay đầu chạy Đứng lại ta muốn phát tiết Vạn vu trường cũng với cự quỳ ba đầu Gào thét đuổi theo Lâm Phạm Đừng, đừng, cứu mạng Sau này ta nhất định không dùng đại phạm ca đinh đinh Lâm Phạm kêu trời trách đất Kịch bản rõ ràng là đâu phải như thế Nếu Lâm Phạm mà có khả năng biết trước sự việc Sẽ biến thành cái dạng này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 Thì chỉ có thể nhảy Các người chờ đó Ông đấy nhất định sẽ trở lại Lâm Phạm hít một hơi Phù một tiếng nhấc chân Nhảy vọt vào trong cái hang kia Hang động nhỏ hẹp Không biết thông về nơi nào Thế nhưng Lâm Phạm cảm thấy Giờ phút này bản thân hắn Không ngừng trật xuống phía dưới Phù một tiếng Lâm Phạm thở một hơi Cuối cùng cũng tạm thời được an toàn Không biết thình, tình hình phía trên như thế nào rồi nữa Một tiếng gầm giận dữ Truyền tới từ phía trên bây giờ ông đây chạy mất rồi hai gã kia nhất định là đang đại chiến ở phía trên còn về phần rốt cuộc hiện trường thê thảm như thế nào thì cái này cũng phải không phải là thứ lâm phàm có thể tưởng tượng ra được thế nhưng khẳng định là cực kỳ thê thảm cực kỳ khủng bố ủa không đúng ông đây còn rất xuống dưới làm cái gì nhỉ hiện giờ hai gã nọ nhất định đang làm nhau rồi ông đây cứ lén lén leo lên sau đó tặng cho mỗi gã một viên gạch trực tiếp diệt trừ cuộc đời từ đây sang một trang mới lâm phàm càng nghĩ càng kích động đúng chính là làm như vậy dừng lâm phàm chặn mình ở khe dốc sau đó bắt đầu bò lên theo bước chân không ngừng bò lên gần mặt đất của lâm phàm từng trận từng trận gào thét phía trên càng lúc càng rõ ràng còn có cả tiếng liên ta thảm thiết Rốt cục phía trên đã xảy ra cái chuyện gì nhỉ mẹ kiếp thật hấp dẫn người ta quá thân thể cự vương ba đầu đồ sộ như vậy vạn phu trưởng của cự tộc để hắn kiểu gì đấy đủ loại tư thế không có học chút nào xuất hiện trong đầu của lâm phàm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 lâm phàm cười lớn tốc độ của những đám đấm nhô ra từ vách tường này quả thực là quá chậm trong mắt hắn hệt như là ốc sên vậy chẳng có chút gì kêu chiến không bao lâu nắm đấm màu nâu biến mất đường hầm yên tĩnh trở lại ha ha ha muốn đánh ông đây sao không nhìn lại xem bản thân có cái bản lĩnh đó không đã nói cho các người biết ông đây chính là tề thiên đại thánh trên trời xuống đất không gì không làm được mấy cái tên cặn bã các người dám cản được ông đây sao đúng là tự mình tìm chết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 nó số lượng càng ngày càng khủng bố mẹ nó thế này thì Lâm Phạm nhìn thấy tình huống trước mặt cũng cả kinh nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị những nắm đấm này bao phủ đừng có đánh mặt ta mẹ nó đừng có đánh vào đũng quần của ta chứ cái cầm thú các ngươi đừng có trách ta trở mặt Đinh chúc mừng tuyên cổ bắt giệt tăng một nghìn điểm kinh nghiệm chúc mừng tuyên cổ bắt giệt tăng một nghìn điểm kinh nghiệm loại quyền đánh chết lão sư phụ những nắm đấm nhô lên phách tường hoàn toàn không lọt ra một khe hở Quyết tâm phải dồn Lâm Phạm vào chỗ chết Âm hiểm quá đi mất Lâm Phạm hô to Nhưng khi nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống Tâm trạng quán cũng vui vẻ lên theo Điểm kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt Quả thực đã tăng vọt một đường thẳng tắp Giờ phút này Lâm Phạm trở nên bá đạo hơn <cười> Mấy cái tiền cạn bã các người Có giỏi thì đánh chết ông đây đi Ông đây không sợ các người Lâm Phạm giống lên giận dữ Nhưng đôi mắt đại lóe lên ánh sáng trở mong Thân thể hắn có thể thăng cấp hay không? Thì phải dựa vào nơi này rồi à, Mình xin phép nghỉ tầm này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào Ngạo Thế Chi Vương Tập 82 Năm đấm vùng đen như mưa Lực đấm của những đấm đấm cứng rắn này rất mạnh Dù cường độ thân thể của Lâm Phạm Đã là địa thiên vị sơ kỳ Thì mỗi khi chịu một đấm ký huyết Trong cơ thể hắn vẫn sôi trào mãnh liệt. Thế nhưng nhờ có sự trợ giúp của ngô đồng thần thụ Và huyết thải ma công Những tổn thương này có tính là gì Điểm kinh nghiệm tuyên cổ bắt diệt tăng lên rất vui Cái cảm giác này Đã rất lâu rồi không được hưởng thụ rồi Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt tăng một nghìn điểm kinh nghiệm Nội tâm của Lâm Phạm Đang gào thiết Cảm giác thoải mái quá đi mất Hỡi cơn bão này Hãy mạnh đệt thêm một chút nữa đi Nhưng mà hình như vị trí đánh nấm đấm này Không được đúng lắm thì phải Mẹ kiếp Đúng quần cũng đánh Các người còn có chút nhân tính nào không đấy Trời đất Còn đánh vào cả mặt Các người có biết khuôn mặt của ông đây đáng giá bao nhiêu tiền không Lâm phàm thét gào Hắn đang cầm đến với những nắm đấm này Thế nhưng hắn không ngờ mấy đấm này lại có tác dụng đến như vậy Khi đánh trên người hắn Mặc dù vẫn có cảm giác đớn đau Nhưng không có bao nhiêu thương tổn Nhẹ chút nhẹ chút Lâm phàm gào to Nhưng tiếng gào lại vô cùng sung sướng Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp Đình tuyên cổ bắt diệt tầng 12 Tuyên cổ bắt diệt đã thăng cấp Mặc dù cường độ thân thể không thăng cấp Nhưng đối với Lâm Phạm mà nói Thì đó là một sự tiến bộ rồi Lúc này Lâm Phạm coi như đã hiểu vì sao Nơi này lại có nhiều xương trắng như vậy hiển nhiên là do bị mấy năm đấm này đánh chết Những năm đấm này Mỗi đấm đều ẩn chứa sức mạnh Có thể so với thiên địa thiên vị trung kỳ Hơn nữa Dù có là địa thiên vị hậu kỳ thì dưới sự tấn công dài đặc này ở nơi này thì cũng chẳng thể nào có thể chống đỡ được. có điều cũng may bản thân hắn luyện tuyên cổ bất diệt, hơn nữa còn có cái hệ thống là huyết hải ma công và ngô đồng thần thụ, cho nên đối với lâm phàm những nắm đấm này chính là điểm kinh nghiệm. Ai, cái đám khốn kiếp các người đánh chỗ khác có được không sao cứ nhất định phải đánh vào dưới khố của ông đây. may mà ông đây tu luyện tuyên cổ bất diệt, không thì bị các người đấm cho bất lực rồi. Lâm Phạm oan trách nói. Giờ phút này Lâm Phạm chỉ thấy đầu óc hắn đã không còn đặc của chính mình, nắm đấm chớp lên chớp xuống, mỗi lần vừa định quay đầu là một nắm đấm không biết từ đâu bay đến thẳng thụi vào mặt hắn. bốp một tiếng. Đầu quá, đầu quá đi mất. Lâm Phạm nha răng trợn mắt, sau đó yên lặng hứng chịu từng đấm sầm tới. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt giật tăng một nghìn điểm kinh nghiệm. Mẹ kiếp, ông đây không sợ các ngươi. Đối với ông đây thì quả đấm của các ngươi chỉ là mỗi đốt Căn bản chẳng làm gì được ông hết Lâm Phạm càn rỡ hết to Lúc này hắn nhất định phải càn rỡ hết thật to Để cho đám người đó biết đánh chết ông đây Không phải là một việc dễ dàng gì Nhưng ngay sau đó Lâm Phạm đã phải trả giá về những hành vi của mình Những điểm nắm đấm này Phản phất như trở nên yếu dần Tần suất cũng giảm đi Không được Lâm Phạm cảm nhận được số lượng nắm đấm đang từ từ giảm mất Có phần bất đắc dĩ Lẽ nào những đấm đấm này có trí khôn? Biết không giết được mình nên từ bỏ tấn công. Nếu đúng như vậy thì không được rồi. Thân thể ông đây muốn thăng cấp đều phải dựa hết vào cả chúng. Nếu muốn chúng lời biến, nếu chúng lời biến, lần này ông đây chịu tội thật không đáng giá. Không xong rồi. cùng lúc đó Lâm phàm bỗng nên kêu thảm. Từng ngụm từng ngụm máu không ngừng phun ra. Dùng tay! Ta không xong rồi chết mất thôi. Lâm phàm rên thảm thiết. Mà những tiếng riêng thảm thiết này Chỉ nghe thôi thì cũng khiến cho người ta đổ mồ hôi lạnh Lâm Phạm xuất ra một chiêu Mán vẫn thường dùng Đó chính là giả chết Có điều là loại sống giờ chết giờ Bởi vì nó càng kích thích lòng tin của đối phương hơn Quả nhiên đúng như dự đoán của Lâm Phạm Năm đấm vốn nhẹ hèo đột nhiên trở nên bạo động Cường độ cũng tăng lên ngang lúc ban đầu Phản phất như là cứ nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Phạm Là sẽ có tự tin vậy Bình bình Năm đấm thội bộp bộp lên người của Lâm Phàm, máu tươi tuôn ra như suối. Đinh, chúc mừng tuyên cổ vắt giật tăng cường 1000 điểm kinh nghiệm. Nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống, nội tâm của Lâm Phàm cũng nở hoa, hét lớn trong lòng. Bảo Táp, hãy mãnh dạn hơn nữa đi. Lúc này Lâm Phàm giả bộ rất là thê thảm, nhưng hắn lại cười sung sướng hơn bất cứ kẻ nào. Mấy người các ngươi sao? <cười> Làm sao bị những nắm đấm này đánh chết được nhỉ? Thật là không khoa học, nhìn xem những thứ nắm đấm này đánh thật là sung sướng biết bao lâm phàm cảm thán những cú đấm nện trên thân đều là chi kỷ đều là kinh nghiệm cả đấy mỗi khi nắm đấm đánh ra từ vách tường có xu hướng chậm lại là lâm phàm lại dên lên thảm thiết cố sao cho thảm thiết đến mức có thể mà những nắm đấm này dường như là cũng rất thích những tiếng dên của lâm phàm mỗi khi lâm phàm phát ra những tiếng dên này là nắm đấm lại càng thêm mãnh liệt lúc này thời dịp có chút khe hở lâm phàm kẽ lắc đầu Từng nắm đấm đánh lên trên mặt hắn Mặc dù hình tượng không được đẹp lắm Nhưng cảm giác tăng điểm kinh nghiệm này Quả thực là quá tuyệt vời Đình Chúc mừng tuyên cổ bắt dệt thăng cấp Đình Tuyên cổ bắt diệt tầng 13 Cường độ thân thể Địa thiên vị cấp trùng Thăng cấp Quả nhân thăng cấp rồi Giờ phút này nội tâm của Lâm phàm cũng trở nên sảng khoái hơn Đối với Lâm phàm mà nói Thân thể thăng cấp chính là bước thêm một bước an toàn Hay sảng khoái quá Lâm phàm kêu lên thanh âm này mà để cho người ta nghe thấy thì cũng đủ để thẹn thùng. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt tăng 600 điểm kinh nghiệm. Lúc này sau khi cường độ thân thể thăng cấp, Lâm Phàm hơi về muộn vì điểm kinh nghiệm bị giảm mất. Có điều dù sao cũng được 600 điểm rồi, mặc dù ít hơn một chút so với đúc trước, nhưng mà chịu đựng chốc lát thì cũng thăng cấp vững vàng. Trong đầu của Lâm Phàm một mực suy nghĩ về một vấn đề, vì sao trong vách tường lại nhô ra những tấm đấm màu nâu này? Lâm Phàm cảm nhận được những tấm đấm này Hoàn toàn là không có sự sống hiển nhiên không phải là người sống Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó Đang điều khiển tất cả năm đấm này Hơn nữa hai lối rẽ còn lại Là thông tới đâu Tất cả những thứ này Đều xoay ở trong đầu của Lâm Phạm Lâm Phạm hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ Khi hắn ở Thánh Ma Tông Làm được một cái bao cát tập đấm vinh dự Cảm giác khi từng năm đấm đánh lên mặt Đặc biệt là khi nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống Cái cảm giác ấy thực sự là quá tuyệt vời Không biết qua bao lâu Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp Đinh Tuyên cổ bắt diệt tầng 14 Thăng cấp Lại thăng cấp nữa rồi Đối với Lâm phàm cái cảm giác này quả thực là quá sùng sướng Mặc dù những điểm kinh nghiệm này không được nhiều Nhưng mà thắng ở số lượng Chỉ trong thời gian một giây Không biết có bao nhiêu nắm đấm đánh đi người hắn rồi Mà tất cả những nắm đấm này Đều biến thành điểm kinh nghiệm rất Ha <cười> Lâm Phạm cười như điên Ồ Sao ngừng lại rồi Lâm Phạm cười kha một tiếng Hắn lại phát hiện ra những nắm đấm này bỗng dưng ngừng lại À Thêm vài nắm đấm nữa là giết chết ta đây mà Lâm Phạm lại kêu thảm thiết Nhưng thật là bất đắc dĩ Những đấm đấm này đã không xuất hiện nữa Sao đây Này này Sắp tiêu thật rồi đấy Mày xem tao ói ra nhiều máu như vậy nếu mà đấm thêm mấy đấm nữa là ta chắc chắn sẽ ngòm cù tỏi đấy. giờ phút này lâm phàm thật không biết làm sao nắm đấm trên vách tường đã hoàn toàn yên lặng. cứ cho là sau khi thăng cấp thì điểm kinh nghiệm sẽ bị giảm bớt đi nhưng đối với lâm phàm mà nói mỗi dù có nhỏ thì cũng là thịt tuyệt đối không thể bỏ qua. mặc kệ lâm phàm kêu gào ra sao giả chết thế nào thì nắm đấm trên vách tường này đều không còn xuất hiện nữa. lâm phàm lắc đầu thở dài cảm khái nói. Xem ra trí thông minh của những năm đấm này Vẫn còn cao lắm Biết đã không giết được mình Cho nên là không muốn lãng phí sức lực nữa đây mà Lâm Phạm ôm ngực Trái tim đau nói Có điều đau cũng hết cách Bởi đó chính là sự thực Nhất định phải có cả khống chế những năm đấm này Nếu không chúng chắc chắn không thể phát hiện hắn đang giải trích Sinh vật có trí khôn Giờ thì Lâm Phạm đã hiểu một chút rồi Và cũng càng ngày càng hứng thú với kẻ dấu mặt phía đằng sau kia Cường độ thân thể của Lâm Phạm Địa thiên vị trung kỳ Hắn nhất định sẽ thăng cấp thanh thiên vị Trong thời gian ngắn nhất Thật ra Lâm phàm vẫn luôn biết cường độ thân thể là quan trọng nhất Nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội để thăng cấp Bây giờ cơ hội tốt như thế này Mà không dưng để lãng phí Trái tim hắn đau đớn lắm Hây Lâm phàm thờ dài Cảm thấy hơi hơi bất đắc dĩ Nếu không được thì chỉ có thể tiếp về phía trước thôi Cùng lúc đó Một trận gió rít thổi tới Từ sâu bên trong Mà theo Lâm Phàm, thì có thể coi là tiếng gió, cũng có thể coi là tiếng gào. Lâm Phàm dừng bước, lòng lặng xuống, bây giờ giúp cục nên làm sao cho phải đấy Giúp cục thứ gì đang gào thét ở phía trước? Có điều Lâm Phàm mau chóng xóa bỏ lo lắng này, mặc kệ nó là thứ gì, phải gặp đã thì mới biết được. Xông lên, không có gì mà phải sợ. Lâm Phàm vung tay lên, ý chí chiến đấu sôi sục, đi thẳng về hướng sâu trong kia. Đầu này hăng động ít nhất phải kéo dài mấy chục dặm. Mặc dù không nhìn thấy Nhật Nguyệt tinh thần có phản ứng gì, nhưng trong lòng của Lâm Phàm đăm chắc, nơi này rốt cục là đâu vậy? Cổ cổ quái quái. Hơn nữa, nhìn những bộ xương này thì thấy thời gian chết cũng đã rất lâu. Lâm Phàm nhìn xuống xung quanh, trong lòng rất nghi hoặc. Những bộ xương này hầu như đều đại đều là đại thiên tộc, không có một bộ nào là cổ tộc. Mang theo lòng hiếu kỳ, Lâm Phàm tiến thẳng về phía trước, hắn muốn xem xem cuối con đường này rốt cục là có thứ gì. Chuyện của vạn phu trưởng cổ tộc và cự vương ba đầu Thì hắn đã sớm ném ra sau đầu Nếu không giết được vậy đừng nghĩ nữa Chỉ bằng nghĩ xem ở đây Có thể lấy được cái gì Không biết đi bao lâu Lâm Phạm cảm thấy đầu óc hắn đã có chút mơ hồ Mà lối đi này thì vẫn chưa tới được điểm cuối Lúc này một quần sáng màu nâu đỏ Xuất hiện trước mặt hắn Mẹ Cái lối đi này cuối cùng cũng hết Lâm Phạm nhìn thấy quần sáng đó Thì rất vui Bước càng nhanh hơn những thứ này giúp cục được cái gì đi tới cuối con đường lâm phàm dừng bước vị trí hắn đang đứng chỉ là cổng của một núi đi nhỏ nhưng hình ảnh ở trước mắt đã khiến cho lâm phàm cực kỳ kinh ngạc phía trước là một hang động vô cùng to lớn ánh sáng lấp lé ở trong hang một dòng sông dài màu nâu trôi bồng bềnh ở giữa hang động lâm phàm nhìn thấy trong hang có rất nhiều loài sinh vật quái dị không phải là cổ thú mà là do đất đá tạo thành những sinh vật này toàn thân màu nâu tự do hoạt động không ngừng tuần tra trong hang động lâm phàm rất nghi hoặc nhìn những thứ đồ chơi này rốt cục chúng là thứ gì vậy mà dòng sông nọ cũng khiến lâm phàm hơi nghi ngờ không biết là cái gì nữa có điều dòng sông đất này toát ra một loại khí tức khí tức này có phần giống với thổ linh trong ngụy ngũ hành có điều so với thổ linh trong ngụy ngũ hành thì khí tức của dòng sông này thuần khiết hơn lúc này yêu thành ở trong túi đeo bên lưng của lâm phàm bắt đầu run lên Phản phất như là muốn nuốt chọn cả dòng sông này vậy Vậy xem ra dòng sông này Hẳn là thổ linh trong ngũ hành Trong lòng Lâm phàm suy đoán Nếu nó thực sự là thổ linh Vậy thì phải đoạt vào tay mới được Sau đó để cho yêu thành hấp thu Như vậy bán thành phẩm ngụy thần khí này Chắc chắn sẽ thăng cấp âm dương chia ra ngũ hành Nếu cần bổ sung loại trong đó Thì sức tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều Mẹ Không ngờ vận may của ông đệ này tốt như vậy Mặc dù không giết được vạn phu trường và cự vương ba đầu Nhưng mà đi tới đâu thì cũng gặp được kỳ ngộ Nhân phẩm này vận may này đúng là vô địch thiên hạ Lâm Phạm mừng rỡ Sau đó hắn bắt đầu cân nhắc làm sao Để chiếm được thổ linh trường hà này Lâm Phạm chưa bao giờ gặp đồ chơi này Cũng không biết những thứ này rốt cuộc tồn tại như thế nào Dòng sông màu nâu đỏ Bồng bềnh ở đó Từng luồng từng luồng sương mù quận lại Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một quái vật Nó đang tự bảo vệ mình Lâm Phạm nhìn một lát Thổ linh Trường Hà đang tạo ra thủ vệ Những thủ vệ này mặc dù đi lại lung tung Không có mục đích Nhưng thực chất vẫn luôn bảo vệ thổ linh Trường Hà này Cảnh giới địa thiên vị Đại Viên mãn Cảnh giới địa thiên vị Trung Kỳ Những thổ linh lúc lúc này Đều có tu vi mạnh Hơn nữa còn có một con là thiên vị Trung Kỳ Chết tiệt thật Thế này thì khó giải quyết đây Lâm phàm trốn ở nơi đó cũng có chút khó xử Những thứ đồ chơi dưới này Mỗi con đều có tu vi không yếu Mặc dù trông ngốc ngốc như vậy thôi nhưng khi chúng bộc phát ra chắc chắn phải dè chừng đi ra đi ta biết người đã đến rồi ngay lúc này ở bên trong thủ linh trường hà đột nhiên phát âm ra âm thanh mà lâm phàm cũng bị các âm thanh này dọa sợ nhảy dựng lên bị phát hiện rồi sao trời ơi không được ông đây tuyệt đối không được đi ra ai mà biết được nó nói thừa cái giả lâm phàm mau chóng bình phục nội tâm và rồi đi trong lối kia khi những nắm đấm tấn công hắn sợ là thổ linh trường hà này đã phát hiện ra bản thân hắn rồi. có điều khi ông đây không tiến vào trạng thái ẩn thân, nhưng nếu như bây giờ ông đây tiến vào trạng thái ẩn thân thì nhất định sẽ không bị phát hiện. lâm phàm không do dự lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân. đám thù vệ được thổ linh trường hà tạo ra hướng về lối trong hang kia gào thét. còn lâm phàm thì đang trôi nổi trong không trung, hắn muốn xem xem thổ linh trường hà này phát hiện ra hắn kiểu gì. đồ à. Bây giờ ông đệ đã tiến vào trạng thái ẩn thân Khi tức nội liếm không có bất kỳ động tác gì Xem xem mi phát hiện ra ông đây kiểu gì Giờ phút này Lâm phàm chẳng đầy tự tin Hắn cũng không tin Thổ Linh Trường Hà Thực sự có thể phát hiện ra hắn Đi ra đi Đừng có ẩn thân nữa ta đã phát hiện ra người rồi Thổ Linh Trường Hà lại mở miệng Không ra tuyệt đối không ra Lâm phàm trôi nổi trong không trung Không rút nhích Hắn vẫn không tin đời của Thổ Linh Trường Hà Phát hiện ra ông đây quả thực là nằm mơ muốn dọa ông đây sao đúng là khinh thường ông đây quá mà lâm Phàm khinh thường cười xì một tiếng cái chiêu này hắn đã nếm trải biết bao nhiêu lần rồi làm sao có thể bị thổ linh trường hà lừa đi được lâm Phàm đương nhiên là không tin thổ linh trường hà này lại phát hiện ra mình cùng lắm là chỉ có thể phát hiện ra lâm Phàm khi hắn đi trong núi đi kia thôi bây giờ bản thân hắn thì đã tiến vào trạng thái ẩn thân lâm Phàm vẫn không tin thổ linh trường hà có thể nhìn thấu tất cả bằng không chẳng lẽ cái pháp môn ẩn thân này của ông đây đã luyện phí công rồi sao? lúc này thổ linh trường hà lặng lẽ trôi nổi giữa không trung lâm phàm nhìn thổ linh trường hà trong lòng cũng bị hấp dẫn thứ này đúng là thứ mà hắn nhìn thấy lần đầu sinh ra từ thiên địa mới được coi như là thổ linh chân chính mặc dù không biết thổ linh trường hà này tồn hại tồn tại được bao lâu nhưng nếu đã ngưng được thành một dòng sông thì tất không phải là vật phẩm năm đó khi giết người của ngũ hành sứ lâm phàm đã hiểu ngũ hành này Chính là bản chất thiên địa Cũng chính là bảo bối vô địch Đặc biệt bản chất của yêu thành Ngoại trừ thượng cổ đại yêu ra Thì còn hết ngụy ngũ linh làm trụ cột Hình thành một trận pháp đặc thù Thay thế những ngụy ngũ hành này Thành ngũ hành chân chính Mà trong ngũ hành lại được phân thành hai dòng âm dương Chỉ cần có những thứ này Yêu thành nhất định có thể lột xác Trở thành một món thần khí chân chính Từ đây oai phong một cõi Bể nghĩa vũ trụ Ta phát hiện ra người đừng có trốn nữa Cùng lúc đó, âm thanh trầm nặng của thổ linh trường hà phát ra, đồng thời nương theo đó chính đã từng tàng, từng tàng đất đá phá không đánh tới. Vụt một tiếng, hàng loạt những mũi giáo đất đá như là phát hiện ra vị trí của Lâm Phạm, chúng xoay tròn bay tới. Chết tiệt, phát hiện ra ông đây thật đấy sao? Lúc này Lâm Phạm biến sắc, thân hình lộ ra, hắn đánh ra một trường đập tan toàn bộ mũi giáo đất đá này. Lâm Phạm còn tường thổ linh này đang đã lửa hắn. Một vài tên khổng lồ do Thổ Linh trường Hà tạo ra Gào thét về phía Lâm Phạm Xông lên tấn công Này này Có chuyện gì cứ từ từ nói Chúng ta đều là bạn tốt cả mà Đừng có vừa gặp bạn đã động thủ chứ Lâm Phạm thấy Thổ Linh trường Hà không thân thiện như vậy Thì chỉ đành cảm thán Phải để cho ta một chút mặt mũi chứ Dám dòm ngó Thổ Linh Tội đáng buồn chết Tên khổng lồ thanh thiên vị Cấp trung tức giận gào thét Cánh tay thô giáp khổng lồ Màu nâu đỏ trở về phía Lâm Phạm ầm một tiếng, bóng người Lâm Phàm lóe lên, vĩnh hằng chi phù nắm ở trong tay, xuất hiện phía sau tên khổng lồ, chém ra một búa. Thương khung, xoạt một tiếng. Cái đầu của tên khổng lồ kia trong nháy mắt bị Lâm Phàm chặt đứt. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, không ngờ cái tên khổng lồ thanh thiên vị cấp trung này ấy vậy mà không đỡ nổi một đòn như thế, nhưng chỉ trong chớp mắt sau, sắc mặt của Lâm Phàm ngưng lại, tên khổng lồ đã bị bắn hắn chặt đầu kia lại mọc ra thêm một cái đầu mới. Quỳnh một tiếng, trên mặt đất đột ngột nhô lên một bàn tay khổng lồ, thình lình đánh về phía Lâm Phạm. Mẹ kiếp, cha đã không giết chết được nó sao? Lâm Phàm nhìn tên khổng lồ này trong lòng nghi hoặc vạn phần. Tên khổng lồ kia được tạo thành từ đá, mặc kệ gãy vỡ gì thì đều có thể tự khôi phục lại trong giây lát. Mà một số tên khổng lồ thấp nhỏ hơn xung quanh thì liên tục tấn công, cho dù bị một búa của Lâm Phàm đập nát thì bọn chúng vẫn có thể tự khôi phục lại. Mẹ kiếp thật là quá đáng đừng có từng ông đây sợ các người nhá, đánh thì đánh sợ ai chứ? Lâm Phạm thu vĩnh hằng chi phù vào trong túi đeo lưng, nếu không có tác dụng gì, vậy ta sẽ lấy thân thể để chơi với các người. Lâm Phạm dậm chân một cái, một cỗ uy lực cường đại tuôn ra, cả người hắn tựa như là một viên đạn đánh về phía người khổng lồ. lấy cường độ thân thể hiện giờ, nếu hắn tung hết sức thi triển thì có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ. trên nắm đấm của người khổng lồ được bao quanh một quầng sáng, ánh sáng ấy dài nặng nặng đến vạn cân, một quyền đấm ra, cả hang động cũng bắt đầu rung chuyển. <cười> tên khổng lồ nhãi nhấp nhở người, không có linh chế, chỉ có sức lực thì có tác dụng gì? ăn một chiêu của ông đây đi. Chiêm Hoa Phủ Cúc trì Lâm Phàm điểm ra một ngón tay, một luồng sức mạnh vây kín toàn thân tên khổng lồ. Rầm một tiếng, tên khổng lồ vỡ tan, đánh ra thành vô số tảng đá, có điều chỉ trong chớp mắt, những tảng đá này tổ hợp lại với nhau. Lâm Phàm bĩu môi và mặt khinh thường sức chiến đấu của tên khổng lồ này không mạnh lắm nhưng năng lực hồi phục thì lại vô hạn thực sự là quá đặc biệt khiến cho người đi ra chỉ biết cảm thán lâm phàm biết tất cả những thứ này đều là do thổ linh trường hà kia tạo ra thổ linh trường hà người có thủ hạ bảo vệ ngươi nhưng mà ông đây muốn muốn xem xem ngươi tự bảo vệ bản thân mình như thế nào lâm phàm không muốn dây dưa với đám khổng lồ này nữa hắn đổi mục tiêu thành đền xong về phía thổ linh trường hà lâm phàm không biết rốt cuộc thổ linh trường hà này có dụng gì Nhưng chỉ cần bắt tay vào Ném vào trong cái túi đầu lưng Chờ sau khi ra ngoài Rồi tỉ mỉ nghiên cứu Lúc này Một trường giết gào tới Tự như là cha kiếm bầu trời Một bàn tay khổng lồ muốn chụp Thổ Linh Trần Hà vào trong tay Làm can Thổ Linh Trần Hà phát ra thơm thanh Trầm nặng như là sấm xét Đang rung động Bắt đầu chuyển động Âm một tiếng Đám khổng lồ nhỏ hóa thành từng tàng Từng tàng đá Sau đó bay về phía Thổ Linh Trần Hà Sau đó tụ hợp lại Thành một bức tường đất đá phía trên Một quyền uy lực vô song Đánh vào bức tường đất đá màu nâu đỏ Một vầng sáng lấp lẽ Làm sao có thể Sắc mặt của Lâm Phạm ngưng lại Hắn không ngờ rằng bức tường đá lại cứng rắn như vậy Tuy rằng trên mặt bị một quyền đánh ra Làm cho vỡ vô số tàng đá Thế nhưng những tàng đá này Lại rất mau chóng tù hợp lại với nhau Tên khổng lồ thanh thiên vị cấp trung Chụp tới một trường Nằm ngón tay tựa như là ngũ chỉ sơn Bao trùm tất cả lối thoát của Lâm phạm Mẹ, không ngờ lại khó giải quyết thế Sau phút này Lâm Phạm không có đường thối lùi máu nóng trong cơ thể trở nên sôi trào Hắn đấm ra một quyền Dữ dội đón đỡ Ai sợ ai chứ Hôm nay ông đây không phục Âm một tiếng Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt tăng một nghìn điểm kinh nghiệm Một trường này của người khổng lồ Có lực đạo vô song Trực tiếp đánh ngã Lâm Phạm Khiến hắn lộn nhào mấy vòng Lâm Phạm lau mối tươi trên khóe miệng Đồng thời vận chuyển huyết thải ma công chứa trị thương thế ở bên trong cơ thể. Bây giờ Huyết thải Ma Công đã thăng cấp đến tầng thứ 9, mà muốn thăng tới cảnh giới cao hơn, hắn cần một lượng tinh huyết ngang với một con số thiên văn. Hôm nay, để tu bổ yêu thành, toàn bộ máu huyết của cổ thú này đều phải để yêu thành hấp thu hết. Đối với Lâm Phàm, tầng thứ 9 của Huyết Hải Ma Công, tích huyết trọng sinh đã là một cảnh giới rất nghịch thiên rồi. Về phần cảnh giới tiếp theo, mặc dù vẫn chưa biết là gì, nhưng mà lâm phàm thà chẳng đem những tài nguyên đang có này sử dụng bằng hết cho bỏ tới đi hôm nay chúng ta hãy tới xem một chút coi kẻ nào sẽ ngã xuống trước tiền lâm phàm gào lên nhìn tên khổng lồ trước mắt ta đâm này thân hình lâm phàm lóe lên giống như là một tiêu chớp tới khi xuất hiện lại hắn đã đâm xuyên thân thể của tên khổng lồ kia rầm một tiếng những tảng đá trên người tên khổng lồ vỡ tan xuống mặt đất sau đó trên người lóe lên một vầng sáng màu vàng Rồi tổ hợp lợn một lần nữa Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt Tăng một nghìn điểm kinh nghiệm Đối với Lâm phàm mà nói Âm báo thức nhắc nhở của hệ thống Chính là tiếng trời Mặc dù nói chưa cách nào để giết chết tên khổng lồ này Nhưng có thể nhờ nó để thăng cấp phần thân thể Toàn bộ mọi sinh vật trên cổ thánh giới Đều không có biết rằng Ở một nơi không biết sâu cạn ra sao dưới lòng đất Lại xảy ra một màn Khiến người ta kinh ngạc như vậy Một nhân tộc giao đối với một người khổng lồ Mỗi lần giao đấu kết thúc lại thảm thương Khiến cho người ta kinh hãi như thế Thế nhưng nhân tộc đó lại mau chóng như được uống thuốc kích thích vậy Hắn trở nên hoàn hảo không chút tổn hại Sau đó lại bật lên hòa lực tiếp tục chiến đấu Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp Đinh Tuyên cổ bất diệt tầng 15 Đinh Thân thể cường độ Địa thiên vị hậu kỳ Lâm phàm trúng một trường này của người khổng lồ Làm hắn ọc ra một ngụm máu Vừa lau khóe miệng vừa mừng rõ trong lòng Thời gian qua dài đánh nhau cường độ thân thể của mình rốt cục đã thăng cấp Mà người khổng đồ này Mỗi một lần cùng Lâm Phạm chiến đấu Thì đều bị Lâm Phạm thừa dịp bất ngờ Đánh cho đổ nát Sau đó lại từ từ hợp lại Thành hình dạng như ban đầu <cười> Tiểu thạch đầu nhân Sao nào Có phải đã bị tiểu ra đánh cho sợ rồi không Lâm Phạm đứng lên cười lớn Đã trải qua bao nhiêu thời gian Lâm Phạm cũng không nhớ rõ Chắc khoảng một ngày một đêm rồi Người đi đi Và lúc đó một thanh âm dài đặc nặng nề Của tiên thiên thổ linh Lại bao phủ tới Chỉ là lần này không hề cùng với Lâm phàm cự cãi Cũng chỉ là Muốn Lâm phàm rời khỏi nơi này Mặt trên của nóc huyệt động Đột nhiên xuất hiện một cái cửa động Cửa động này nối thẳng tới mặt đất Lúc này tiên thiên thổ linh Đã không còn muốn nhì nhàng thêm nữa Nhân tộc này thực sự quá ghi tởm Đánh mãi không chết Người muốn để ta đi Lâm phàm nhẹ nhàng quay lại Cảm giác rất thoải mái Không nghĩ tới Tiên thiên thổ linh này Còn biết sợ Nhân tộc Máu rời khỏi nơi này Tiên thiên thổ linh nói Không đi chết cũng không đi Lâm phàm cười một tiếng Bây giờ muốn tiểu ra rời đi Quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày Người đến cùng là muốn như thế nào Tiên thiên thổ linh Vốn là do thiên địa sinh ra Sớm đã có linh trí ta muốn người Lâm phàm cười út nói nói Trong ánh mắt ánh lên vẻ khát vọng Bảo bối tầm cỡ như này Làm sao có thể bỏ qua Lúc trước Lâm phàm còn đang suy nghĩ cách làm sao để thu lấy tiên thiên thổ linh này Thế mà bây giờ nghe tiên thiên thổ linh đang kinh sợ Thì trong lòng hắn đều khắp khởi mừng thầm Như vậy Lý do duy nhất chính là Tiên thiên thổ linh này đang lo lắng cái gì đó Nhân tộc Người nhớ chớ có làm cản Ta tha cho ngươi một cái mạng Không phải là sợ ngươi Ngươi không làm gì được ta đâu Tiên thiên thổ linh nói Xem ra thực sự là ngươi đang sợ ta Lâm Phạm nói Ha ha ha Đây là đang nằm mơ Ta chính là thổ linh Do tình túy thiên địa tích tụ Mà thành tiên thiên tri linh Ta xét sợ ngươi sao Tiên thiên thổ linh phản bác: Vậy ngươi để ta đi làm gì Tiếp tục đánh nó đi Tiểu ra bị người khác đuổi giết Nên bây giờ không biết chạy chỗ nào Lâm Phạm không biết xấu hổ nói ra Lần này Lâm Phạm xem như được ăn quả ngon rồi Tiên thiên thổ linh này tuy chưa lấy được Thế nhưng tập luyện ở đây Làm cho cường độ thân thể của hắn cũng tăng lên rất nhiều Cảm giác này thực sự là quá vi diệu Tên tiểu thạch đầu nhân này Có tu vi thanh thiên vị trung kỳ Mà cường độ thân thể của mình Mới là cảnh giới địa thiên vị hậu kỳ Nếu tiếp tục ở trong này Thì sẽ còn tăng không ít cấp Bởi vậy Lâm phàm không cần vội vã đi Ngược lại Hắn đang muốn xem ai hao tổn hơn ai Huyết thải ma công chính là công pháp nghịch thiên Chữa trị thân thể Loại trừ tất cả thương thế hơn nữa còn có ngô đồng thần thụ cung cấp sức sống liên tục càng là nghịch thiên trong nghịch thiên rồi cho dù có thể từ tiêu hao thêm nữa thì lâm phàm cũng không tin hao tổn của mình nhiều hơn hao tổn của tiên thiên thổ linh này người tiên thiên thổ linh giờ khắc này không còn lời nào để nói tên nhân tộc này thực sự là quá làm càn mình chính là tiên thiên thổ linh tên nhân loại trước mắt này lại dám to gan muốn chiếm được chính mình giống một tiếng thạch đầu nhân hướng về phía lâm phàm gào thét chỗ trống ở trong con người kia ánh lên hào quang màu vàng giờ như là do tên nhân tộc này làm càn không muốn rời đi nên nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ kêu là cái gì tiếp tục đánh lâm phàm vung ống tay áo tiếp tục xông về thạch đầu nhân hắn muốn xem tiên thiên thổ linh này thực sự là đang lo lắng cái gì nếu như lúc bình thường thì kẻ xâm lấn như mình chắc chắn sẽ bị tiên thiên thổ linh dùng hết toàn lực chém giết nhưng bây giờ lại muốn cho mình rời đi vậy thì khẳng định Là có gì đó khiến nó kiêng kỵ. Lâm Phạm cái gì cũng thiếu Thứ hắn thừa duy nhất chính là thời gian Hẳn muốn xem một chút lý do Lại khiến cho tiên thiên thổ linh này Chủ động để cho mình rời đi Thạch đầu nhân tung một quyền Tràn ngập sức mạnh Cả không gian như là bị bóp méo dưới một quyền này Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 800 Quả thế Thân thể đã thăng cấp Kinh nghiệm một quyền của thạch đầu nhân này Đang từ từ giảm thiểu Nhưng đối với Lâm Phạm mà nói thì tầm này là đủ hắn có thời gian nhiều cũng biết tiểu thạch từ từ chuyển động đối với tiểu gia thì thời gian là không đáng giá nhất lâm Phàm đợi ở chỗ này tiêu tốn chút sức lực nhưng so với việc phải lên trên kia lộm mạo thì vẫn thoải mái hơn rất nhiều tiên thiên thổ linh lặng lặng trôi nổi ở trong hư không nhìn tên nhân tộc gây tầm này trong thời gian ngắn cũng không ít phải làm gì cho nó đúng ầm một tiếng hăng động đùng đưa kịch liệt lâm Phàm cũng biết thạch đầu Nhân cứ liên tục kẻ đánh người đỡ Cực kỳ kịch liệt Thạch đầu nhân một quyền tấn công Đến cùng là lúc Lâm Phạm đang xoay tròn 360 độ trên không Sau đó tung một cước đá nát đầu của thạch đầu nhân <cười> Người đánh ta một quyền Tiểu ra đem đầu người đá cho một phát Ta muốn xem người có thể phục sinh bao nhiêu lần Khóe miệng của Lâm Phạm lộ ra đứt tươi cười Thạch đầu nhân này sinh ra để dành cho hắn đánh Nếu như tiểu ra không tu luyện huyết thải ma công Hoặc là không có ngu đồng thần thụ Thì gặp Thạch Đầu Nhân liên tục phục sinh Tuyệt đối sẽ là Kiệt lực Giống một tiếng Thạch Đầu Nhân gào thét Thân thể hợp lại lần nữa Lâm Phạm vận chuyển huyết hải ma công Thương thế trong nhà mắt khôi phục Oanh một tiếng Đinh Chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 800 Tiểu Thạch giá hết sức của người đi Tiểu ra còn có thể chống đỡ được Lâm Phạm hết to Càng đánh càng hăng hái Nhật Nguyệt Điên Đảo Thời gian trong huyện động này Lâm Phạm không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu Nhưng tuyệt đối đã là rất lâu Lâm Phạm bị đánh không phải thấp hơn 100.000 quyền Thạch Đầu Nhân cũng đã bị đánh nát trăm lần Mỗi lần hợp lại đều gào thét liên tục Thạch Đầu Nhân này năng lực có chút giống với tích huyết trọng sinh Chỉ là không biết là mỗi một lần hợp lại Là không biết có tiêu hao sức mạnh hay không Nhân loại Nguyên phải chết Thạch Đầu Nhân giờ khác này nổi giận Nhân loại này tại sao lại đánh mãi không chết Nếu là kẻ khác thì chỉ cần một quyền là chết rồi Nhưng kẻ nhân loại này Lại liên tục đứng lên Bộ dạng hoàn hảo như lúc ban đầu Tình cảnh này đã lặp đi lặp lại vô số lần Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt giật kinh nghiệm tăng cường 800 Chúc mừng tuyên cổ bắt giật thăng cấp Đinh Tuyên cổ bắt giật tầng 16 Đinh Cường độ thân thể Địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn Sướng quá Lâm phàm vốn cho là lần sau thăng cấp Nhưng thân thể này sẽ không tăng lên được nữa Không nghĩ tới tu vi thân thể vẫn còn có thể tăng lên Địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn Lâm phàm cười như điên giải Lần này kiếm bộn rồi Làm vào một cái huyệt động Lại vô tình đem tu vi thân thể tăng lên Loại kỳ ngộ này đâu phải lúc nào cũng gặp được Thạch đầu nhân này mặc dù hơi ngốc Thế nhưng rất có nghị lực Khâm phục khâm phục Tiểu Thạch nếm thử sức mạnh thân thể của Tiểu ra Lâm Phạm cười lớn, sau đó đột nhiên hướng về phía thạch đầu nhân sông tới. Oanh một tiếng, đất đá bay tán loạn, thạch đầu nhân trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành từng khối từng khối đá tảng. Tiếp nào, hợp lại nhanh lên để chúng ta tiếp tục so tài. Lâm Phạm bình thản, không có việc gì phải vội vã thoát khỏi thạch động này, cứ hao tổn như vậy, xem ra ai hao tổn được ai. Mà ngay lúc này, điều khiến cho Lâm Phạm kinh ngạc là những cự thạch này đang muốn tổ hợp lại thế nhưng vừa tổ hợp lại sụp đổ, dường như là cũng không còn sức mạnh chống đỡ như vậy. thổ linh trường hà, người không ổn rồi sao? Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn về phía thổ linh trường hà đang trôi nổi trong hư không. thổ linh trường hà không biết nói gì. ta hiểu rồi, tên thạch đầu này là mỗi lần bị ta đánh phá hoại thì đều cần năng lượng của ngươi để phục hồi. chẳng lẽ tiên thiên chi linh như ngươi mà lại bị một nhân tộc như ta làm cạn kiệt năng lượng rồi sao? Lâm Phạm nhìn tiên thiên thổ linh Đang chết lặng cười nói Tiên thiên thổ linh không có lời gì để nói Bởi vì tên nhân loại này nói đúng hết rồi Dựa theo tính toán Thì cái tên nhân tộc đáng ghét này Đã ở trong huyện động 3 ngày 3 đêm Mỗi lần thạch đầu nhân bị phá nát Muốn gây dựng lại Thì đều cần phải tốn năng lượng Nhưng điều khiến cho thổ linh hoàng sợ là Tên nhân tộc này dường như có năng lượng vô cùng vô tận vậy Bất kể là đánh đập như thế nào Thì đều ngay lập tức Hồi phục hết như tiểu cường trong trong truyền thuyết vậy. ôi thần linh ơi ta đường đường là tiên thiên thổ linh trên trời dưới đất chẳng sợ ai thế nào đã gặp lại cái tên nhân tộc đáng ghét này chẳng lẽ ta vừa sinh ra không lâu thì đã bị một nhân tộc thu phục sao tiểu thổ linh của ta người có tài năng gì thì hãy thể hiện nốt đi tiểu ra cùng với người thì thố tiếp lâm phàm cười nói nhân tộc có chừng mực đi ta chính là tiên thiên thổ linh nếu như người cướp đoạt ta Vùng đất này sẽ không bao giờ có. thể tiếp tục sinh sống được nữa. Tiên thiên thổ linh quát đến. Đấy có liên quan nha. Cổ thánh giới bị cổ tộc khống chế. Nếu cướp đoạt người khiến vùng đất này cũng có thể có sinh cơ. <cười> vậy cậu còn không được rồi. Lâm Phàm ngừa mặt lên trời. Tên tiểu thổ linh này còn khống chế đại địa nữa. Quả thực là năng lượng trùng thiên mà. Nếu như điều hắn nói là thực vậy càng quá tốt đi. Cho bọn cổ tộc biết thế nào gọi là thiên tai địa nạn. Tiên thiên thổ linh lúc này Đã hơi hoảng sợ rồi Hắn không nghĩ tên nhân tộc này dọa không được Ta chính là tiên thiên thổ linh Còn như ngươi cướp đoạt được ta Thì ngươi cũng không cách nào có thể khống chế được ta Ý chí của ta không phải là một tên nhân tộc như ngươi Có khả năng khống chế Tiên thiên thổ linh Tên nhân tộc này chậm rãi tiến tới Nội tâm bắt đầu rối loạn lên Ha ha Tiều thổ linh không cần hoàng hốt Ta ăn ngon mặc đẹp Cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày Há chẳng phải là hơn ẩn nấp Ở nơi thâm sơn cùng cốc này làm bạn với run dế sao Lâm Phạm lúc này giống như là sói xám Đang nhìn một cách thèm thuồng Con thỏ non tư là tiên thiên thổ linh Tiên thiên thổ linh Nếu bắt được rồi Đem điện hóa cùng với yêu thành Thì nhất định có thể làm cho yêu thành càng thêm cường đại Khắp cổ thánh giới Đầu đầu cũng có cổ tộc tàn bạo Nếu như không nhanh chóng tăng thực lực Sợ rằng ngay cả bản thân mình Cũng không bảo vệ được Không được đụng vào ta Tiên thiên thổ linh nhìn thấy tên nhân tộc này Vươn tay định chụp lấy Thì tức giận gào thét. Đáng tiếc thổ linh hiện giờ như là cá nằm trên thất Dùng chốt sức tàn dãy rủa Thì cũng không thể thoát được Bởi vì từ trước tới nay Bất kỳ bảo bối nào bị tên lâm phàm tham lam này nhòm ngó Tuyệt nhiên chưa lối nào thoát được cái nào Đinh Trúc bước phát hiện tiên thiên thổ linh Tiên thiên thổ linh là do thiên địa sinh ra, hấp thu linh khí đất trời mà trưởng thành, quý giá dị thường, có thể luyện đan, có thể luyện khí, diệu dụng vô cùng. Lâm Phạm nắm chặt tiên thiên thổ linh trong tay, mặc cho tiên thiên thổ linh rải rụa, gào thét chồi bới xin xỏ, thì cũng không cách nào có thể thoát khỏi đôi tay tham lam quán. Nhân loại, cầu xin ngươi thả ta ra. Tiên thiên thổ linh lúc này kinh sợ tột cùng, nếu có hình dạng như ngươi, chắc đang nước mắt giàn rụa, cắn rớm cắn cò quỳ lại Lâm Phạm tha mặt. Từ khi sinh ra dưới trời đất Thì nó đã biết mình đã bảo bối trong mắt vô số người Nó còn rất nhiều người muốn có được nó Bởi vậy nên tiên thiên tổ linh Vẫn luôn ẩn giấu sâu trong lòng đất Không dám đi ra ngoài làm càn Thế nhưng trăm năm một lần Từ chỗ ẩn giấu nó phải mở ra một cách thông đạo Dùng để hấp thu thánh linh khí Ở trong thiên địa Đã từng có thật nhiều người Cho nhờ số trời run rồi Mà vô ý xông vào huyệt động Thế nhưng tất cả đều chết ở trong cách thông đạo kia Dù cho người đến nơi này cũng sẽ bị thổ linh đại thạch đầu chém giết nhưng không ngờ hôm nay một tên nhân tộc mà có thể trâu chó đến như thế để cho người ta phải khiếp sợ dùng đủ mọi cách đều đánh không chết lâm phàm nhìn tiên thiên thổ linh tuôn tìm cười ta biết người vô tội thế nhưng ta có lý do buộc phải trở nên mạnh mẽ người yên tâm đi ta đã trở thành trí cao thì sẽ thả tự do cho người không muốn không muốn thả ta tiên thiên thổ linh rãy rủa lời nói này chẳng khác nào cho trẻ con ăn kẹo mút rồi xui chúng đi đốt nhà hàng xóm vậy tiên thiên thổ linh thực sự thực lực không mạnh thế nhưng diệu dụng vô cùng đáng tiếc ở trước mặt lâm phàm hết thầy đều là vô dụng lâm phàm không nói gì thêm yêu thành trong chớp mắt Bán thành phẩm ngụy thần khí yêu thành trôi nổi trong hư không bên trong tòa yêu thành này thượng cổ đại yêu sừng sững trong đó phong thái hùng vĩ chân áp vạn cổ ở yêu thành xuất hiện một số sát na khiến cho tiên thiên thổ linh trong tay lâm phàm bắt đầu run rẩy. Không, đừng như vậy thả ta ra được không? tiên thiên thổ linh giết lên khóc lóc kề lề. Hey. lâm phàm dáng vẻ khổ sở của tiên thiên thổ linh thì bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó vung tay một cái đem tiên thiên thổ linh ném về phía yêu thành. thượng cổ đại yêu trong trong mắt hiện lên tinh quang lấp lóe, bàn tay tỏa ra yêu khí trùng thiên tóm lấy tiên thiên thổ linh luyện hóa cứu mạng tiên thiên thổ linh gầm rú lúc này yêu thành đồng thời phóng lên trời năm cột sáng năm cột sáng này chính là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ hiện tại ngũ hành này chỉ là ngụy ngũ linh nếu muốn lên cấp thì nhất định phải chuyển đổi toàn bộ thành ngũ linh chân chính một sức hút đột nhiên tỏa ra hút lấy tiên thiên thổ linh không trong chớp mắt tiên thiên thổ linh hút lấy dung nhập vào bên trong yêu thành thiên địa dung lô. Lâm Phàm tâm thần hơi chấn động, đem tiên thiên địa dung lô đồng thời vứt yêu thành vào trong đó. Tinh luyện tiên thiên thổ linh mặc dù là tiên thiên chi linh, thế nhưng vẫn có vẫn rất nhiều tạp chất. Lâm Phàm muốn theo đuổi chân lý hoàn mỹ, đương nhiên sẽ không để những tạp chất này tồn tại. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công. Yêu thành từ thiên địa dung lô bên trong bay ra, mắt Lâm Phàm sáng lên, yêu thành đã ngày càng mạnh mẽ hơn. Bên trong yêu thành Ngũ linh chân giữ năm hướng Tại vị trí của tiên thiên thổ linh năng lượng trào lên truyền thẳng đến trung tâm Nơi huyết mạch của thượng cổ đại yêu Đang từ từ tăng lên Yêu khí tuân chảy thành sông Tưởng như là không bao giờ dứt Nếu không phải đang nằm trong huyệt động này Thì đường yêu khí này chắc chắn khiến cho thiên địa biến sắc Gió mây mịt mù Giống một tiếng Tại vị trí trung tâm của yêu thành Thượng cổ đại yêu liên tục gào thét Yêu khí bao trùm toàn bộ huyệt động Một bức tranh được vẽ ra, trong đó thượng cổ đã yêu là đại tướng quân, đang chỉ huy ngàn vạn quân sĩ. Khi thế tỏa ra tường chừng có thể uy hiếp vạn cổ. Tốt, quả nhiên không làm ta thất vọng. Lâm phàm mừng rỡ ở trong lòng. Yêu thành mặc dù không thăng cấp, thế nhưng năng lượng quả thực đã giao tăng lên rất nhiều rồi. Chỉ cần tập hợp đủ bốn cách tiên thiên chi linh khác, thì nhất định có thể thăng cấp biến thành thần khí. Lúc này Lâm phàm đã rõ thần khí là hiếm thấy cỡ nào. Mình có thể luyện chế ra thần khí kiểu ngũ đại hồng chuyên Đã là chuyện nghịch thiên vạn năm Chẳng có lấy một lần Hy vọng một lúc nào đó Có thể lại may mắn một lần nữa Luyện chế ra thần khí Mặc dù biết việc này Còn khó hơn cả chúng sổ số Thế nhưng ai mà đánh thuế giấc mơ bao giờ Đã mơ thì cứ mơ cho xứng đáng Lâm Phạm chỉ ngón tay một cái Trong chớp mắt đã ở bên trong yêu thành Bên trong đang chảy ra một đạo khí lưu màu vàng Đây chính là năng lượng của thổ linh Lâm Phạm nhếch mép cười Lấy ra sừng của tam đầu cựu vương Tiếp tục luyện khí nào Lâm Phạm hiểu Muốn luyện chế ra một bảo bối Đương nhiên không phải là chuyện dễ Nhưng mà đó là đối với người bình thường Còn hắn ngoài siêu cấp hệ thống ra Còn có tuyệt phẩm bảo bối thiên địa dùng đồ Thì việc luyện khí xem ra là hết sức bình thường Mà chiếc sừng này có thể luyện chế cái gì đấy Lâm Phạm rơi vào trong trầm tư Suy tính một hồi lâu mới mỉm cười, <cười> Không sai có thể Lâm Phạm trong ánh mắt toát lên vẻ đi tiện bì ổi Đám cổ tộc là chủng tộc tàn bạo Tiểu cũng không cần thiết chơi đẹp với bọn chúng làm gì Chỉ cần có thể chém giết bọn họ là được hành động dần yên tĩnh trở lại Tiên thiên thổ linh đã tiêu tan Thạch đầu kia, thạch đầu nhân kia Bây giờ cũng chỉ còn từng khối đá Không có chút sức sống nào Lâm Phạm ngồi khoanh chân Nhìn mấy thứ vật liệu trước mặt Trong lòng bắt đầu suy tư Luyện khí là một môn học cao thầm chỉ cần một chút xứ biến hóa là đã có thể thay đổi dáng dấp bốn có của đồ vật một chiếc rừng tam đầu cựu vương đen kịt cong vút, mũi vô cùng sắc nhọn hàn quang lưu truyền khiến người khác vừa nhìn thế đã dùng mình không dám bạn chạm đến một đám khí thổ linh ẩn chứa diệu dụng phi phàm làm thế nào để điều hóa chúng đây lâm phàm trầm ngâm hồi lâu sau đó lặng lẽ lấy ra 10 viên đại phàm ca đại phàm ca chắc là còn có lúc hiếu dụng phải giữ lại đây đã có độc đây là loại độc dược tàn bạo vô nhân tính cũng phải giữ lại nhìn mấy thứ này lâm phạm vân vân trong giây lát rồi lấy ra vĩnh hằng chi phù cái sừng tam đầu cự vương này rất cong bề mặt sáng bóng nhẫn nhuyễn trơn trượt không có khí lực cần phải sửa chữa mới được lâm phạm cầm vĩnh hằng chi phù chậm rãi điêu khắc chạm trổ những hoa văn họa tiết uốn lượn như là phượng múa rồng bay nhìn sản phẩm điêu khắc hoàn mỹ của chính mình lâm phạm khá hài lòng kỹ năng thủ công mỹ nghệ cũng vẫn còn rất tốt nhỉ. Hây. Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác sao con người hoàn mỹ như mình lại khổ như vậy chưa? Năm đó, vờ xuyên không đã bị người ta đem ra làm một bao cát, bị người ta hành hạ cả ngày, lúc đó sao có cảm giác như là kiếp trước mình đã gây thù trúc oán với cả thế giới này rồi vậy. Khi đứng ở trên đỉnh Huyền Hoàng giới, Lâm Phàm tưởng là mình có thể bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, nhưng lại xuất hiện cái cổ thánh giới này. Lúc đầu nghe nói cổ thánh giới rất nguy hiểm, Thế nhưng vẫn là mong có chút may mắn, còn nghĩ rằng mặc kệ nguy hiểm đến cỡ nào, chỉ cần khéo léo lần tránh là được. Nhưng đến rồi thì mới hiểu, cổ thánh giới này thực sự nguy hiểm khôn cùng, muốn tìm chút ẩn nấp để an toàn tu luyện cũng không có. Chỉ còn cách là phải nỗ lực, quật khởi. Lâm Phạm âm thầm tự nhủ trong lòng, sau đó tập trung luyện khí. Thiên địa dung lô Lâm Phạm đem chiếc sừng cong này điều khắc đến độ hoàn mỹ, ném vào trong thiên địa dung lô sau đó hơi nhấc ngón tay điều khiển thổ linh khí tiến lưu vào trong thiên địa dung lộ mười viên đại phàm ca cũng được ném vào sau đó nháy mắt bộc phát ra thần đan bước này có độc theo sát phía sau dung hợp với dược tính của đại phàm ca luyện khí trình độ luyện khí của mình bây giờ là tông sư của các đồng sư ở huyền hoàng giới không có đối lên cổ thánh giới này lại càng cô đơn trên đỉnh phù vân mới luyện khí được trong phút chốc Thiết bằng hệ thống đã xuất hiện rất nhiều tuyển hạng. Vô số loại binh khí đủ loại hình hài, màu sắc, kích thước bay lên hạ xuống, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì những binh khí này đều không có phù hợp, bèn trực tiếp tiêu hủy, cường quyết luyện ra khi nào được bảo bối đúng ý mình thì mới thôi. Thiên địa dung lô rung động cực mạnh, dường như là trong đó sinh ra biến hóa rất lớn. Lâm Phàm nhìn thiên địa dung lô lúc này đang biến hóa, ở trong lòng hơi sững sờ, dựa theo tình huống trước mắt này chẳng lẽ lại xuất hiện thứ bảo bối gì đó kinh thiên động địa chứ? Mọi khi luyện khí đều vô cùng nhanh chóng, sau lần này lại chậm như vậy chưa? Tiểu gia không cần hoàn mỹ quá đâu, chỉ cần thần khí là đủ rồi, ra đi. Lâm Phàm chắp tay ở phía trước ngực cầu nguyện. Trước đây một viên gạch bình thường đã có thể luyện chế ra thần khí, điều này đương nhiên là công pháp luyện khí của hệ thống thần thông quảng đại, kể cả phế liệu thì cũng có thể lại thành công xuất thần. trải qua thời gian khá dài không luyện chế được thần khí. Lần này có thể là đến tỷ lệ đó rồi chắc ra đi Nữ thần may mắn phù hộ ta Lâm Phạm hô to một tiếng đầy mong chờ Oanh một tiếng Thiên địa dung lô rung nhẹ một cái Sau đó yên tĩnh lại Lâm Phạm nuốt một ngụm nước bọt Nhìn nắp thiên địa dung lô ở trong lòng Lộ ra vẻ khẩn trương Nếu như một đám rác rời thì thực là uổng công Với bản lĩnh của tiểu gia Chắc chắn sẽ thành công Lâm Phạm tự tin rồi hơi nhấc ngón tay Đem nắp thiên địa dung lô bật lên Xoạt một tiếng Một chùm tia sáng trói mắt đột nhiên bắn ra Trói mắt quá Lâm Phạm vội lấy tay bịt mắt Tránh bị hào quang này làm cho lóa mắt Xảy ra chuyện gì rồi Chẳng đã đúng như tiểu gia vừa nghĩ Luyện chế được thần khí rồi chăng Lâm Phạm vô cùng mong chờ Bởi vì đạo hào quang này Thực sự là quá trói mắt Không ra thần khí thì nhất định sẽ không có đạo hào quang này Đinh Chúc mừng luyện chế thành công Đinh Chúc mừng luyện chế ra lợi khí bá đạo vô nhân đạo Cấp bậc chưa xác định ha Lâm Phàm nghe được tiếng nhắc nhở này Thì hơi xứng sợ phát ra chút ngạc nhiên Tình huống này dường như là chưa từng xuất hiện Khi ánh sáng tản đi Lâm Phàm mới thấy rõ bảo bối do mình luyện ra Tâm thần chấn động mạnh Một bà bối màu đồng cổ Mặt ngoài có quỹ đạo hình xoắn ốc Thon dần lên đỉnh Sắc bén vô cùng Đang lặng lặng trôi lơ lừng ở trong hư không bảo bối chưa có tên này Nhỏ tầm một ngón cái Dài khoảng một thước đang tỏa ra U quang nhạt nhạt xung quanh Xin đặt tên Lâm Phạm nốt một ngụm nước bọt Nhìn đi nhìn lại vẫn cảm giác vật này Thực sự quá dị Bây giờ phải đặt tên cho vật này nữa Nhất định là phải đặt cái tên thật là hay thể hiện được khí chất bá vương của nó Nhìn hình dáng của nó tương tự một mũi khoan Chẳng lẽ liền gọi là mũi khoan Nghe là có chút quê rồi Cuối cùng Lâm Phạm nghĩ đến một cái tên Rất phù hợp cho cái bảo bối này Phi Thiệt Đình, mệnh lệnh thành công, buộc định. Đối với Lâm Phàm, thì bất kỳ bảo bối gì chỉ cần hắn luyện chế ra, thì sẽ tự động trói chặt với hắn, bất kể là ai, đều không có cách nào có thể tước đoạt nổi. Bởi vậy đối với mọi bảo bối Lâm Phàm đều tùy tiện đem sử dụng mà không sợ bị kẻ mạnh tước đoạt. Lâm Phàm vẫy tay, Phi Thiên tới đây với tiểu gia. Lâm Phàm muốn nhìn qua một chút về thuộc tính của Phi Thiên, chỉ có cách lấy tay tiếp xúc Thì mới có thể biết được tất cả những thứ này. Đinh, chúc mừng xuất hiện Phi Thiên. Phi Thiên là dung hợp của sừng Tam Đầu Cự Vương, Thổ Linh Khí, Đại phàm Ca, Đầy ắt có độc và các loại bào bối mà thành. Đặc hiệu, cùng Đại Địa Dung Lô hợp làm một thể, Bất ngờ lao lên xoáy tròn, loại bỏ tất cả phòng ngự. Người trúng khổ là không thể tả, ở trong chứa hai loại búp. Lúc Lâm Phạm nhìn thấy loại giới thiệu này, thì đột nhiên cười lớn. Sau đó đem phi thiên vứt xuống mặt đất. Phi thiên cùng với đại địa hòa thành một thể, giống như là trốn vào bên trong lòng đất. Lâm Phàm có thể cảm nhận được phi thiên ở bên trong đại địa nhanh chóng xoay tròn. Bay lên cho ta." Lâm Phàm hô to một tiếng, phi thiên đang xoay tròn trong lòng đất, đột nhiên phóng vụt lên, nhanh như là một vệt sáng, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Ha ha ha. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, không sai, thực sự là quá hay mà. Sau này khi đang chiến đấu đem phi thiên ẩn dấu bên trong lòng đất Sau đó thì thừa dịp bất ngờ Phóng lên trực tiếp đâm vào hoa cúc của đối phương Nhất định sẽ khiến cho hoa cúc của đối phương Nở rộ rồi lại sớm tàn Khi đó không cần biết là Người cao thủ hay là không phải cao thủ Thì đều sẽ phải run dày Quỳ giới dâm uy của tiểu gia Hay Đặt tên sai rồi Nên gọi nó là hoa cúc thần châm mới đúng chứ Nhưng không có sao Cái tên phi thiên cũng là không thể Lâm Phạm trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cả người đều đang lưng lưng như là hút thuốc làng buổi sáng vậy. Điều ra quả như là một thiên tài mà. Phương pháp luyện chế loại bảo bối này vẫn có thể nghĩ ra quả thực là nhân tài, bội phục, tự bội phục. Lúc này cả các hoạt động vang vọng tiếng cười điên cuồng của Lâm Phạm. Lâm Phạm ống tay áo men theo đường cũ trở về. Bây giờ đã có được tiên thiên thổ linh rời khỏi nơi này đương nhiên là chuyện rất dễ. Lúc này Lâm Phạm muốn đi xem Tam đầu cự vương cùng với cổ tộc vạn phu trưởng đánh nhau như thế nào? Trả qua thời gian dài như vậy, không biết đã có còn lại hay không? Nếu không xem qua một chút, Lâm Phàm sẽ rất không cam lòng. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Mình xin nghỉ ở đây. Xin chào. Ngạo Thế Chi Vương Tập 83 Ở một nơi hoang vu, bốn phía xung quanh là núi hoang,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 Đối với cổ tộc Thiên Phu Trường thì sinh linh của các trung tộc ở đại thế giới không khác gì nhau Tất cả đều là lũ sâu kiến Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Cũng không có để ý cổ tộc Thiên Phu Trường này Mà lại đi về phía đám Lý Thiên Quyền Những cổ tộc binh sĩ nhìn thấy điều gia hòa không biết từ đâu đến này Lại dám láo sực như vậy Thì liền lộ ra biểu tình giữ tợn Gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lâm Phạm Ăn hắn Lý Thiên Quyền lo lắng nhắc nhở Cẩn thận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 thử hỗn chứng bản Thiên Phu trưởng nói chuyện với người Chả lẽ người không có nghe thấy sao Người có tin ta ăn sống người không Cổ tộc Thiên Phu trưởng đứng trong hư không cảm thấy điên tục Hắn không nghĩ đến tên gia hỏa mới đến này Dám không để ý đến hắn Tâm trạng vô cùng vẫn nộ Đường đường Cổ tộc Thiên Phu Trường Coi như là ở trong Cổ tộc thì cũng là người có quyền cao chức trọng Bây giờ lại bị một con run dế bình thường Của đại điên thế giới Miệt thị Làm sao mà không giận cho được hừ. <cười> ta chưa bao giờ nói chuyện với súc sinh sắp chết. Lâm Phạm quay đầu đúng lúc một trận gió thổi tới, tóc đen phất phới bay ở trước gió, càng khiến thái độ lạnh nhạt thêm mạnh liệt. Quá là đẹp trai. Hai nữ đại từ yên lặng nhìn bóng lưng của Lâm Phạm, trái tim kích động như muốn là nhảy ra ngoài. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, trong lòng thì thầm, quả nhiên được khí chất lạnh nhạt là có mị lực nhất. Lão, quá lão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 Đây là ý gì? Bảo bối thực thụ lẽ nào là cái thứ đồ chơi trong tay tiên cổ tộc kia? Mà chủng tộc các giới không thể luyện chế được bảo bối, nguyên nhân là do gì? Do bị thiên ý của cổ thánh giới hạn. Chứ. Nếu như thế thì yêu thành và phi thiên của mình là như thế nào? Nhân tộc kia, hãy ngoan ngoãn làm mồi cho vệ hồn ma trâu của ta đi. Cổ tộc Thiên Phu trưởng giết gào, rồi vỗ mạnh hai tay một luồng khí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 Một luồng sức hút mạnh mẽ bộc phát ra, nuốt chừng luôn những mảnh vợ đó. Không! Cổ tộc Thiên Phu Trường vất vả, ngưng tụ những mảnh vợ oán niệm đều đã bị hấp thu sạch, tinh thần đã bị chấn động mạnh. Tên nhân tộc đáng ghét, dám hủy hoại bảo bối của ta, liều mạng với ngươi! Lâm phàm nhìn tên cổ tộc Thiên Phu Trường, vẻ mặt nhếch nhát trong lòng vô cùng sảng khoái. Lúc này hắn chỉ là miếng thịt ngon ở trong tay của mình tùy ý cắn rẽ, nhưng không thể để hắn chết một cách dễ dàng như vậy được.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 trời đất dường như là cũng tối sầm lại, làm cho bóng hình của Lâm Phạm cũng đã nằm trong tầm ngắm khó lòng chạy thoát. Lúc này Lâm Phạm chợt hiểu ra cái tên cổ tộc Vạn Phu Trường mà mình nhớ có tu vi Hoàng Thiên Vị nên vốn không hề để tâm tới tên cổ tộc Thiên Phu Trường này. Nhưng nay chợt hiểu ra tất cả đều là do mình nghĩ sai. Tên cổ tộc Thiên Phu Trường trước mắt Tu Vi chỉ là Thanh Thiên Vị trung cấp nhưng sức mạnh mãnh bộc phát ra lại là vô cùng phi phàm.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 Sắc mặt của cổ tộc thiên phu trường Đột nhiên trứng lại Rồi kêu lên thảm thiết Rốt cục là thứ gì vậy Chưa kịp dứt đời Liền xảy ra một cảnh tượng Khiến Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc Tên cổ tộc thiên phu trường Ngã nhào trong hư không Bù một tiếng Máu thịt tung té Hóa thành cho bụi Khủng khiếp quá Lúc này Lâm Phạm vô cùng rừng rốt Hắn không ngờ rằng Sự tình đã thành ra như vậy Phi thiên truyền tới mọi thứ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 từ lâm phàm chắp tay từ biệt rồi sau đó biến mất trong dày thắt thời khắc này diệu dụng của thổ linh trường hà đang được phát huy tối đa sư huynh muội thấy lâm công tử này không phải là người xấu nếu có thể kéo vào trong tông môn của chúng ta thì tốt biết bao nữ đại tử cất lời lý thiên quyền nhìn sư muội rồi lắc đầu nói sư muội muội nên nhớ rằng phải luôn đề phòng cảnh giác với người khác cho dù là người có ơn cứu mạng mình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 Vừa rồi còn nghĩ đến đẳng cấp bảo bối, không ngờ giữa đường lại xuất hiện cái thứ này, thực là không cho người khác đường sống đây mà. Lại, tên khốn đạo nào dám bẫy ông ở giữa đường chết này? May mà ông đây thân thể cường tráng, không thì đã bị lôi giật cho tê cả người rồi. Lâm Phàm dễ rủa, nhưng con đôi long này vô cùng cuồng bạo, quấn chặt lấy Lâm Phàm, khiến hắn không thể động đậy. Đừng có rãy rủa nữa. Ngay lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ không trung, sau đó xuất hiện một tên nam tử trang phục màu trắng. Khuôn mặt khôi ngô tuần tú. Đang nhẹ nhàng lơ lửng ở trong hư không. Nhìn Lâm Phạm dễ dội. Ngươi là ai? Lâm Phạm nhìn thêm trước mắt này. Trong lòng liền hơi trúng lại. Khi tức mạnh mẽ quá. Và khi Lâm Phạm nhìn thấy hai chất rừng trên đầu hắn. Thì liền giận mình. Ngươi là Long Tộc. Ta hành tàu giang hồ đã mấy tháng rồi. Nhưng chưa từng thấy bao giờ đắc tội với người của Long Giới. Tên này đột nhiên bắt chói ta ở giữa đường. Là muốn làm gì đây? Mà trông dáng vẻ ăn đất mình của hắn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 lâm phàm hùng hùng hồ hồ nói không hề có chút xấu hồ nào có điều đối với chuyện ức hiếp những kẻ yếu thế này bản thân lâm phàm cũng rất thích nhưng nay bị người khác ức hiếp đến tận trên đầu rồi thì làm sao mà có thể nhẫn nhịn được giờ có đánh thì cũng không đánh lại được ngoài việc mắng trừ ra còn có thể làm gì nữa đây tiểu tử ngươi là người vô cùng xảo quyệt mà đối phó với loại người xảo quyệt như ngươi thì cần gì thể diện người hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi long huyền nhìn lâm phàm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 dường như là muốn nuốt chửng mình vậy Cái gì chứ Tiểu ra bị ngươi trói ở đây Làm con mẹ gì được chứ Lâm Phạm gặp lên Nhưng mà ngay lúc này Lâm Phạm đột nhiên phát hiện Tình hình này giống như đã trúng dược tính của Đại Phạm Ca rồi Đúng rồi Tên này bị trúng Phi Thiên Mà mình trước lúc luyện chết Phi Thiên Đã cho thêm Đại Phạm Ca vào Khi nãy rõ ràng là xuyên vào Nhưng lại bị Long Huyền ngăn cản lại Tuy nói Phi Thiên không xuyên vào toàn bộ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 Rõ ràng đã loại bỏ được hơn phân nửa Giật lực của đại phạm cả. Ngươi Lúc này trong lòng lâm phạm Tức tới sắp chuẩn bị trừ tục đến đời, Tên khốn nạn, bị ổi Dám dùng thủ đoạn này để chết ngụm ta Nếu như sức mạnh của ta cao hơn một chút Thì chắc chắn sẽ dễ cho nát mét Cái thứ gọi là khổn trong tin này Hiện tại lâm phạm càng dễ ruộng, Lôi long càng siết chặt hơn Giống như là chú cần cô siết chặt lâm phạm vậy Thiên địa pháp tướng Lúc này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 Cả quá trình này diễn ra liên tiếp ở Trong vòng 2 ngày 2 đêm Nguyên khí trong cơ thể lại một lần nữa bị cạn kiệt Xem ra ngưng tụ hạt giống trần pháp Không phải là chuyện nhanh chóng Lâm Phạm cảm nhận được Sức mạnh ẩn chứa trong hạt giống Vàng kim đó khủng khiếp hơn trước rất nhiều Ngay lập tức khí huyết của tuyên cổ bắt diệt lưu truyền toàn thân Khiến người ta khoan quái khẽ cất tiếng ngầm ngà Lâm Phạm ăn một viên đan dược Để bổ sung sức mạnh Đã bị mất ở trong cơ thể Hiện tại ở đây khá an toàn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 hàng trăm hàng nghìn trường nổ tung ở trên không trung tam tuyệt đầu khí càng thêm hung mạnh hơn ép người qua đắng ta sẽ cho ngươi hiểu có những lúc láo dược là sai trái lâm phàm hết lên hóp bụng lại hạt giống chân pháp ngay lập tức lưu truyền một bóng chim côn bằng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng côn bằng thổ nạp lâm phàm há to miệng như là muốn nuốt trọn trời đất bóng chim côn bằng sau lưng cũng há to cái miệng khổng lồ một luồng lực hút mãnh liệt bộc phát ra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 Hiện tại Lâm Phạm xoay chuyển Thổ Linh Trường Hà, thâm nhập xuống lòng đất, sau đó vung lên một luồng khí vô cùng sắc nhọn, xoay tròn quét toàn bộ bụi đất xung quanh, tạo thành một cái động lớn dưới lòng đất. Lâm Phạm muốn thử tâm pháp bên trong đọc kinh, cho dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng có cách để tu luyện Đại Phạm Ca thành công pháp, nên chắc chắn sẽ phải thử. Lâm Phạm vung tay lên, vô số Đại Phạm Ca được chất đống trong huyệt động dưới lòng đất. Lâm Phạm hít thở sâu, trong lòng không khỏi tránh khỏi sự lo lắng.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 mà đại phàm ca từ nay về sau sẽ hoàn toàn lột xác bước vào con đường cao cấp lâm phàm chợt phá điên cười vui hơn cả việc bắt được bà bối lâm phàm hất tay lên một đám khói giống như là ý thức tự chủ bay ra rồi phê quanh hắn sau đó liền há miệng nuốt trọn đám khói đó vào trong bụng đại phàm ca cuối cùng đã được ta luyện thành công công pháp này sau này chỉ cần vung tay lên đại phàm ca sẽ bao phủ khắp trời đất khi ấy còn có ai là đối thủ của ta nữa lâm phàm vô cùng phấn khích